các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước đây, có một bác sĩ nam từng từng từng chết bất ngờ tại căn phòng dịch vụ ở của của, của vợ chồng anh chị đấy. Tuấn khựng cả người vì kinh hãi, Tuấn nhớ đúng là cái thanh âm vang vẳng bên tai của anh ta lúc tối Nó thực sự rất giống giọng của một người bác sĩ như cố muốn nhắc nhở cho bệnh nhân của họ những cái điều liên quan tới bệnh tình cũng như những cái trạng thái mà tại bệnh nhân cần lưu ý. Giờ đã hiểu rõ ra mọi khúc mắc thì ra là đều liên quan tới nhau. Tuấn đứng ỳ ra một chỗ thầm suy nghĩ ở trong đầu. Không lẽ hồn ma người bác sĩ ấy, ông ta mắc bệnh nghề nghiệp nên đã hiểu ra luôn muốn nhắc nhở cho vợ chồng Tuấn biết tình trạng của con cái của họ như thế nào? Đó có lẽ là cái tâm lúc còn sống trong công việc hành nghề của ông ta khiến ông ta luôn thôi thúc muốn báo cho Tuấn biết chuyện, còn kịp thời tìm cách để mà cứu lấy đứa bé. Mặc dù nghĩ tới là dùng cả người, sợ thì sợ thật, nhưng Tuấn không thể nào không biết ơn vong hồn của ông bác sĩ kia đã kịp thời báo tin để cứu mạng sống của cục quậy con trai của Tuấn. Đã thế ông ta còn có lòng tốt giả dạng thành Tuấn để vào phòng chăm sóc đặc biệt sơ cứu cho con trai của Tuấn. Vậy chắc giờ hai vợ chồng của Tuấn có ở trong một căn phòng mà ông ta từng chết đột tử vào lúc trước thì cũng không có tới nỗi nào. Dù sao thì hồn ma của ông bác sĩ ấy cũng không hề muốn có ý dọa nhát gì tới vợ chồng của Tuấn. Suy nghĩ xong thì Tuấn mới lẩm bẩm khấn vái ngay trong cửa miệng. Thôi, con gì tại đây tôi xin ông bác sĩ hãy phù hộ cho vợ con của tôi về nhà được an toàn. Nhất định là khi xuất viện về lại nhà xong, tôi sẽ sắp xếp cúng tạ ơn ông một bữa. Một tuần nhanh chóng cũng đã trôi qua, cuối cùng Mi cũng đã được bệnh viện cho xuất viện, cùng ôm đứa con trai bé bỏng của mình rời khỏi căn phòng dịch vụ sinh đẻ. Chiếc taxi đỗ đậu trước cổng bệnh viện nhanh chóng đón lấy vợ chồng của Mi, cùng bước lên xe để đưa họ trở lại về nhà. Trời về trưa nắng chang chang, vi vu gió thổi, Chiếc taxi cũng chạy băng băng trên con đường quốc lộ, bỗng dừng. Tiếng khóc oe oe đầy náo nề của đứa bé mới sinh đã vang lên rộn rã. Âm thanh khóc ngắt ngẽo của đứa trẻ nó khiến tay lái taxi vô tình đã nhìn vào cái kính chiếu hậu phía trước mặt, nơi chia sập thẳng ra phía sau hàng ghế của khách ngồi, quan sát xem thử phía sau xe đang diễn ra chuyện gì. Đột nhiên tay lái taxi đã la lên một tiếng thất thanh thật to và đầy kinh hãi. Ôi trời! kì kì là ma quỷ vậy chứ. Tiếng la sợ sệt của tài taxi đã vang lên ắt khắp cả con đường huyện đang chạy trở về nhà của vợ chồng Mi. Kỳ lạ là tiếng hoảng hốt đó kêu la đó là khiến tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh tự dưng lại im bặt trở lại. Năm ngủ im lìm ngay trên tay của mẹ nó. Hành động song song với tiếng la ầm ĩ của tay tài xế taxi là một âm thanh lách bánh do bị thắng gấp từ chiếc xe Mi ngồi với chồng đang ôm con ở trong lòng, con mới sinh phía sau không hề cài dây an toàn. Sau cú thắng gấp từ tài xế, mi cùng đứa bé và chồng mình như muốn ngã chúi về phía trước. Nhưng kỳ lạ tiếp nữa, lúc này thì đứa bé sơ sinh lúc ấy bị lực thắng gấp va đập mạnh từ chiếc xe, nó vẫn không hề gào khóc, nó vẫn cứ nằm im ở trong lòng mẹ nó, nhưng nằm im thin thít, im re đến dị thường. Tuấn cố giang hai tay đỡ lấy vợ con của mình rơi gặng giọng hỏi tay tài xế. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Chân xe giờ có đàn bà mới sinh mà với cả con nít nữa mà anh chạy như vậy thì sao? Đá thế còn gào toáng lên, hét la ầm ĩ như vậy, như là mới vừa gặp ma quỷ vậy. Anh muốn con tôi nó khóc thét lên vì sợ và muốn dọa chết luôn vợ chồng tôi đấy hả? Khuôn mặt của tay tài xế hớt ha hớt hải, lúc này liền quay phắt người lại ra phía sau, gương ánh mắt đầy sợ hãi của mình Cố mở to ra hơn, nhìn chằm chằm vào chỗ của mẹ con Mi đang ngồi. Không những thế, tay tài xế còn cố đưa ánh mắt e dè của mình nhìn liếc qua sơ qua hết tất cả mọi nơi ngóc ngách trong phía xe đằng sau. Nhưng mà tìm kiếm cái gì đó mãi mà không có thấy, sau một hồi thì mọi thứ dường như không có giống với những gì anh ta đang e ngại. Tay tài xế như không còn dám tin vào mắt của mình mồ hôi mồ kê chỉ sau ít phút đã vội vã tràn ra thấm ướt cả hết áo trắng tinh khôi của tay tài, tài xế. Giờ đã ngừng chảy bất lại. Tay tài, tài xế taxi nhạy giọng đều đều giải thích với vợ chồng của Tuấn. Kỳ lạ, rõ ràng mới nãy nhìn thấy gương chiếu hậu, tôi gặp phải cái cảnh tượng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net